chương 1604, 2 phút sau, Hạ Tịch quán cảm thấy một đóa hoa tuyết rơi trên mặt cô, cô khẽ khựng lại, sau đó chậm rãi ngâng đầu, phía trên bầu trời, hoa tia từng đóa từng đóa rơi xuống, đôi đồng tử trong suốt của cô co rụt, không thê tin được, cô nhanh chóng đưa tay ra, một mảnh hoa tuyết rơi vào trong lòng bàn tay cô, trời ạ, Tử Tiễn anh nhìn này, tuyết rơi. Hạ Tịch quán vui vẻ nhìn về phía Lục Tử Tiễn bên cạnh, lúc này Ngũ Vũ tiến lên, đưa đến chiếc dù đen. Lục tử tiễn tự mình nhận lấy cán dù, chậm rãi che phía trên hạ tịch quán, dù đen tre trên đỉnh đầu hạ tịch quán phía, hoa tiết không rơi đến trên người cô, thế nhưng tay của cô vẫn duỗi ở bên ngoài, lục tử tiễn chậm rãi câu môi, giọng nói thấp thuần từ tính còn tràn ra vẻ cưng chiều nhàn nhạt, chơi ít hoa tiết thôi, coi chừng bị cảm lạnh, dạ em biết rồi, nhìn bầu trời đổ xuống cơn tiết nhỏ, tinh thuần thánh khiết như vậy, tâm tình hạ tịch quán từ từ tốt lên. Cô lộ ra ý cười vui vẻ đã lâu, tùy vẫn tiếc nuối, nếu như có thể cùng lục tiên sinh cùng nhau xem trận tiết này thì tốt rồi, cô còn có thể cho đắp người tiết cho lục tiên, cùng anh ném tiết, hạ tịch quán cảm thấy hơi mệt, thân thể nhỏ nanh nghiêng qua, nhẹ nhàng tựa cái đầu nhỏ vào trên bờ vai anh tuần của lục tử tiễn, cô nhắm nghiền hai mắt, cô đã ngủ rồi, bởi vì lục tử tiễn nghe được hơi thở mềm nhẹ của cô, phả bên tay anh, anh chậm rãi nghiêng mặt. Nhìn cô, không biết nhìn bao lâu, anh giơ tay, muốn khẽ sờ lên khuôn mặt nhỏ ấy, lúc này hạ tịch quán trong lúc ngủ mơ di chuyển đôi môi đỏ mọng tràn ra tiếng nỉ non mềm mại, lục tiên sinh, cô đang gọi lục tiên sinh, cô tâm tâm niệm niệm đều là lục hàn đình, tay khựng lại, cứ như vậy cứng đờ giữa không trung mấy giây sau, lục tử tiễn nhàn nhạt thu tay về, khóe môi móc ra độ cung nhỏ ợt nhạt mà mềm mại, anh cầm sách trong tay lên, hoa tiết bay tán loạn. anh cứ như vậy ngồi ở trên xích đu tay nâng dù đen bảo vệ người trong ngực để gió tuyết bát xâm hơn nửa đầu vai anh lại bị hoa tuyết rơi ướt nhẹp đôi giày da như có như không thoáng chạm lên mặt cỏ xích đu khẽ đu đưa chiếc váy hồng nhạt của hạ tịch quán trong cơn gió tạo ra từng đường cong mềm mại hết thảy đều tốt đẹp như vậy bên ngoài lại rối loạn hoa tây 9 giờ vô số danh môn thuộc viện đầy ra cửa sổ trong phòng nhìn trận tuyết xuất hiện giữa trời thu một cách kỳ lạ phẩy chấm oa wow, mùa thu mà lại có tuyết thật là đẹp và lãng mạn quá